Hành trình truy quét Từ địa bàn giáp xiêm riệp đến thượng nguồn hai mùa Stonechang Gần sáng tôi gọi sáu anh em lính cũ lại Những con người dù còn rất trẻ như tôi Cũng đã dạn dày chiến trường qua một chặng đường chiến dịch Để nêu ra những tình huống xấu nhất Buộc phải ngổ xuống đơn độc Không có sự chi viện của lực lượng bộ binh Động viên tinh thần anh em vững vàng trước thử thách khó khăn, vì đối với anh em lính mới bổ sung vào đơn vị, đây là lần thứ hai nổ súng đánh địch, sức mạnh và tinh thần của họ dựa vào lính cũ. Tan sương sớm khi đã rõ mặt người, thấy bọn địch ngủ chưa dậy, chỉ vài tên lính khác hay là chúng thức dậy sớm đi lòng vòng nhà kho chỗ hai con voi, sửa sang lại cái gì trên lưng voi. Thời cơ nổ súng chăng? Anh em lính cũ cũng đoán được suy nghĩ băn khoăn của tôi. Họ chỉ tay vào địch và ý muốn nổ súng. Cân nhắc và đánh giá tình huống thấy chưa phải là tình huống bắt buộc và thuận lợi để nổ súng. Vì nhiều anh em không đọc bức điện của Trung đoàn 95, tôi làm hiệu cứ bình tĩnh chờ đợi. lay hoay nấu cơm ở đầu nhà kho, cũng có thằng đi múc nước kiếm củi. Nhóm lửa, một số khác lom khom trong kho, không hiểu làm gì, chỉ nghe tiếng chúng gõ ở phía trong. Lực lượng chúng đang tháo dỡ cái gì đó mang ra chỗ con voi và đặt ở đó. Chúng dùng thịt hộp xèo xèo khói bốc lên. Ăn cơm, chia thành ba nhóm, chính xác đếm được 17 thằng. Có hai thằng khi chết nhìn mặt khoảng 13-14 tuổi. Chúng đựng cơm trong một cái khay và ăn bốc truyền thống. Có thằng đứng, có thằng ngồi, có thằng vừa ăn vừa đi nhìn trời, tất cả đều không mang súng bên cạnh. Anh Hoàng hai lần nhìn tôi với chờ đợi. Men theo tầng đá, tôi lại vị trí anh Hoàng làm hiệu tấn công, truyền khẩu lệnh tấn công theo phương án. Khi tôi và anh Hoàng bắn hai trái B40 đầu tiên, đội hình chỉ có hai khẩu B40, mỗi khẩu có bốn trái. Đội hình bên trái, anh Hoàng, sẽ bắn yểm trợ. Đội hình bên phải nhanh chóng chấp thời cơ sông lên, vừa cơ động vừa bắn vào đội hình địch với một thời gian nhanh, không cho chúng kịp trở tay. Đây là lối đánh truyền thống của trinh sát. Nhìn liếc thấy tôi đặt khẩu B40 lên vai và thuận lợi về hướng bắn, nên anh Hoàng bắn trước tôi vài giây. Tôi nhắm mục tiêu vào bóp cò hai quả nổ giữa đội hình địch. Tôi đưa lại khẩu B-40 cho một chiến sĩ, chụp nhanh khẩu AK và phát lệnh xung phong. Dưới sự chi viện tối đa phía trái của anh Hoàng, bảy anh em lợi dụng địa hình và nhanh chóng áp sát địch. Phía trái, anh Hoàng nã tiếp một khẩu B-40 nữa. Khi thấy cánh phải chỉ còn cách địch 10 m địch không kịp phản ứng, không có loạt đạn nào bắn trả. Toàn đội hình ta xung lên chiếm trận địa, nhanh chóng dọn sạch chiến trường, Thu được 10 súng và diệt 14 tên Không biết ba thằng nữa Nó chạy hướng nào mà nhanh thế Đang loay hoay thu súng Và kiểm tra xác địch Một ánh chớp lé lên Kèm theo một tiếng nổ Tưởng là địch tập hậu Anh em chỉ kịp nằm xuống Ánh chớp và tiếng nổ thứ hai Lúc này anh em mới biết là Từ trong kho Biết là kho địch bị kích nổ Kho bắt đầu bốc cháy Anh em nhanh chóng chạy thoát ra ngoài rừng vẫn bị thương nhẹ hai người. Có lẽ do tiếng nổ lớn và liên tục nên D1 điện hỏi, nhưng vì thời tiết xấu, máy liên lạc không tốt, phải mất cả giờ D1 mới nhận được thông tin đầy đủ về tình hình. Lúc này, chúng tôi còn cách đội hình của C2 chừng 4 km. Và phải gần 2 giờ sau, hai cánh quân mới gặp nhau. Nghe súng nổ, anh em C2 tưởng chúng tôi bị chặn đánh, vận động khẩn trương bất chấp địa hình. Khi gặp nhau, nhìn lại quần áo anh em bị rách tơi tả do vướng mắc vào các vật tản. Mặt mày anh nào cũng đầy bùn đất do mưa trượt chân ngã khi leo đồi. Đội hình được lệnh quay về A Lung Vang. Khoảng 7 giờ tối, chúng tôi mới tiếp cận đường chính vào nông trường. Anh em trinh sát D1, phải dùng ánh đèn pin để làm hiệu. Và chúng tôi đáp lại bằng tiếng kêu như con tắc kè. Sau nhiều tháng không tác chiến, trận đánh của D1E95 được báo cáo thành tích tại Đại hội thi đua quyết thắng Sư đoàn 307 lần thứ nhất cuối năm 1979. Trận đánh tiêu diệt địch của trinh sát Sư đoàn cũng được báo cáo tại Đại hội, được coi là trận đánh mang tính điển hình cho các đơn vị trinh sát trong toàn Sư đoàn. Sau năm 1979, địch dùng chiến tranh du kích quấy phá ta nên nhiều khi trinh sát cũng phải tác chiến độc lập ở cấp trung đội, nhất là khi đánh vào các toán nhỏ lẻ của chúng dọc theo biên giới Thái Lan. Nghỉ ngơi được vài ngày, trang bị thêm cơ số đạn lương khô cho bộ phận trinh sát, không còn 701 và 702 mà là 781 của Việt Nam giống như bột gạo lứt đích chi ép cứng gạo và thực phẩm của anh em bộ binh chúng tôi lại lên đường Bộ phận trinh sát sư đoàn vẫn đi độc lập G1 sử dụng C1 và C3 tiến hành truy quét cách biên giới 5 đến 10 km theo hướng về chùa Bradvier khối tiểu đoàn bộ và C2 ở lại An Long Viang Khi về đến sư bộ chúng tôi mới biết là E29 đưa lực lượng lên thay cho d 1 e 95 có nhiệm vụ tiếp tục truy quét và chốt giữ khu vực này. D1E95 quay về Cam Tuốt, chuyển đội hình về lại chùa Brett Vihier để bố trí lại đội hình phòng thủ, vì tình hình không ổn khi anh em E20 công an nhân dân vũ trang chốt giữ khu vực này. Từ An Long ven chúng tôi cắt thẳng về hướng Bắc, Đông Bắc, dọc theo biên giới. Khu vực cửa khẩu 547 sau này, Qua một ngày hành quân, chúng tôi thấy khu vực này địch thường xuyên đi, có những nơi thành đường mòn nhẵn, bề ngang có nơi cả mét, chứng tỏ lực lượng chúng khá đông. Sở chỉ huy Trung đoàn 95 lệnh cho chúng tôi triển khai, bám theo các con đường mòn về hướng biên giới. Phục kích cả ngày, chúng tôi không phát hiện gì. Có lẽ bị ta chặn đánh hai trận, thương vong nhiều và mất vũ khí nên có thể chúng chững lại không vào sâu trong nội địa nữa. Ngày thứ ba, khi gần tiếp cận với khu vực 547, trinh sát phát hiện địch tại một phung nhỏ. Phung này không có trên bản đồ, nhà lợp tranh, không có vườn cây ăn trái, xung quanh có nương nhỏ trồng mía, chuối, đậu xanh. Do lực lượng mỏng và địa hình phung trải rộng, không theo chiều nào nên rất khó quan sát. Chia nhỏ lực lượng thì không ổn, Lỡ có gì bất chắc không xử lý được. Điện hỏi sở chỉ huy Trung đoàn 95 thì được biết đội hình truy quét của C1 và C3 cách chúng tôi trên 20 km, hơn một ngày đường. Yêu cầu của trên là trinh sát phải nắm chắc lực lượng, bố trí và chúng đang làm gì. Không còn cách nào khác, chúng tôi tổ chức bám địch theo từng khu vực. Chúng có khoảng 450 tên chia thành 4 nhóm nhỏ trong toàn bộ khu vực. Nhiệm vụ của chúng là tất cả đang đào hầm, từng nhóm có lính cảnh giới phía ngoài chừng vài chục mét. Sở chỉ huy Trung đoàn 95 quyết định điều C-1 về khu vực tác chiến, có đại đội phó D-1 đi theo mũi này. Một chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Sau khi ăn bữa trưa xong, có hai chiến sĩ bỗng lên cơn sốt, mặt mày đỏ bừng, người lạnh run như cây sấy, hai môi đánh lập cập từng cơn. Đây là chuyện bình thường, nhưng nói thật lúc ấy tôi cũng bối rối không biết xử lý ra sao. Trước giờ, đi trong đội hình lớn có quân y sĩ và y tá họ lo. Đâu có ngờ tới cảnh này. Để lại bốn anh chăm sóc, chúng tôi vẫn phải tiếp tục bám địch. Trước khi đi, tôi cho anh em uống thuốc phòng 3, bọc nhựa 8 viên màu nâu của Trung Quốc và chích cho mỗi người một mũi quy ninh. Dihydroxun sunfat 50% Theo chỉ dẫn của quân y Xế chiều Lợi dụng lúc trời đổ mưa to Tên lính gác chạy sâu vào trong chú mưa Ta bám sâu vào khu vực địch Một nhóm địch đang nổi lửa Nhưng không biết chúng làm gì Quan sát kỹ không thấy hiện tượng gì khả nghi Ta rút ra ngoài hơn 200 m nghỉ đêm Một đêm anh em mất ngủ Căng hai tấm tăng che mưa Mắc võng cho hai chiến sĩ bị sốt Còn hầu hết anh em ngủ ngồi, thay phiên nhau, canh giữ bệnh. Ban đêm, tình hình cũng không thuyên giảm, hơi nóng từ trong người tỏa ra, ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được. Anh em vẫn sốt ly bì và mê man, sợ nhất là anh em lên cơn mê sảng, la lối, bị địch phát hiện, hoặc rớt xuống võng, lính gọi là giật kinh phong. Mai sau gần sáng, có vẻ thuốc đã có tác dụng, anh em tỉnh dậy và đòi nước lợi dụng buổi sáng trời nhiều sương mù tranh thủ đun sôi nước pha sữa mỗi người cũng cố gắng uống được 2 ca mọi việc gần như ổn khi trời sáng hẳn ta tiếp cận khu vực sớm không phát hiện tên địch nào trong khu vực vẫn giữ khoảng tách 50 đến 70 m và quan sát không vào sâu hơn khoảng 8 giờ chúng xuất hiện trục tên vác trên vai Quốc và sẻng Không thấy chúng mang súng, cũng có một tên mang khẩu AK ra phía ngoài vài chục mét, leo lên một cây bằng lăng ổi, ngồi cảnh giới. Chúng tiếp tục đào, từ dưới hố chúng vãi đất lên bờ, thấy rõ. Biết được vị trí chúng cảnh giới, ta để lại năm anh em tiếp tục quan sát, còn lại chuyển qua hướng khác để tiếp cận địch. Phía trong phung, cách vị trí chúng đào hầm vài chục mét, có một toán địch đang gõ gì đó nghe len beng lát sau thấy chúng khiêng ra những thùng gỗ ống đạn dcaz bỏ ở phía ngoài buổi chiều khoảng 34 giờ chúng mang ác các thùng gỗ ra hố đào và đưa xuống hố nhưng do trời mưa to chúng dùng tấm ni xanh phủ lại và rút vào trong hôm nay thằng lính gácp mặt non trệt nhỏ con không chạy vào trong cho các bố nuôi nhờ bước đầu Ta phán đoán địch đào hầm để chôn vũ khí và báo cáo về nhà. Lúc này C-1 cách chúng tôi chừng 5 km và cả hai lực lượng cùng lấy dòng suối để bắt liên lạc. Anh em C-1 cũng cố gắng tăng tốc hành quân và trinh sát cũng nhanh chóng đi dọc bờ suối để gặp nhau. Khi trời gần tối, hai bộ phận mới gặp nhau, cách vị trí chúng gần 2 km. Không kịp để triển khai lực lượng, đành phải dừng quân lại nghỉ. Riêng bộ phận trinh sát vẫn bám địch không rời vị trí. Thượng úy Thìn dây phó dây 1 cùng anh em trinh sát 95 men theo bờ suối tiếp cận với khu vực. Đêm đó, anh Thìn lên phương án tác chiến, căn cứ vào báo cáo của trinh sát. Tờ mờ sáng, bộ phận C1 đã nằm phía sau đội hình trinh sát, chờ phân công vị trí. Để cơ động nhanh, ta không biên chế hỏa lực mạnh đi cùng. Toàn đội hình có 3 khẩu B41, C1 có 4 khẩu B40 cùng với 2 khẩu của trinh sát, 2 khẩu PRD và còn lại là AK, lực lượng ta khoảng gần 100 anh em. Phương án tác chiến như sau, C1 đánh chính diện bao gồm 3 mũi, mỗi B là một mũi, mỗi mũi có 2 trinh sát sư đoàn dẫn lót đội hình. Bộ phận trinh sát sư đoàn còn lại, hơn 10 người, nhanh chóng vòng phía sau chốt chặn đường rút của địch về phía bên kia biên giới Thái Lan. Nhận lệnh xong, anh Giang xây phó C1 cùng các anh em trinh sát sư đoàn rút ra ngoài, vòng phía sau lưng chúng. Phía sau là một bãi tráng toàn là cỏ chanh và một khu ngập nước. Có một con đường mòn lớn chạy về hướng biên giới, cách đó chừng 2 km. Do địa hình khó bố trí nên anh Giang chỉ bố trí dọc theo con đường. Có một quả miền Claymore, vì bên kia là bãi tranh, chống trải dễ bị phát hiện. Anh em vào vị trí và chờ lệnh nổ súng. Diễn biến và kết quả trận đánh Dẫn anh em B1 vòng qua con suối nhỏ và bố trí cách đội hình địch khoảng gần 100 m Tôi và anh Đỗ Phu, B trưởng B1, lính 77, quê Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam, bám sát vào sâu hơn 20 m Xem tình hình địch, mũi này có chính trị viên C1 Nguyễn Tiến Trăn, quê Lập Thạch, Vĩnh Phú chỉ huy. Quan sát thấy địch ra vào khu vực bình thường, không có gì nghi là bị lộ. Tôi và anh Phu bàn với anh chăn cho anh em vào sâu hơn nữa. Men theo các bìa đá và các hòm suối sâu, anh em B1 tiếp cận địch một cự ly khá lý tưởng. Một tình huống nằm ngoài phương án xảy ra. Đoạn này khi kết thúc trận đánh... Nghe anh em B3 kể lại, khi B3 mũi chính diện, lót xong đội hình, một chiến sĩ bị trột bụng và anh ta lui về sau khoảng 20 m để giải quyết tình huống. Đang làm phận sự thì anh phát hiện phía sau khoảng 10 tên địch đang đi về hướng ta và có khả năng vào vị trí B3. Anh ta kịp thời quay về và run dày báo cáo với anh Diệp, chính trị viên phó C1. Khi đội hình B3 được thông báo đầy đủ thì địch chỉ còn cách ta vài chục mét. Không thể chậm trễ dây phó dây 1 phát lệnh nổ súng tiêu diệt nhóm địch này và làm hiệu lệnh tấn công cho toàn trận địa. Anh Diệp chỉ huy nhóm anh em bắn vào phía trong và lực lượng còn lại của B3 đánh bọn từ phía sau. Nghe súng nổ từ hai phía cánh B3, anh chăn phán đoán là B3 bị địch tấn công từ phía sau. Anh đốc thúc anh em nhanh chóng vừa bắn mạnh vừa cơ động nhanh chiếm trận địa để chia lửa với B3. Những quả B liên tiếp nã vào trận địa địch. Do tiếp cận địch quá gần, chỉ qua vài loạt đạn không có phản ứng của địch, anh em B1 đã bám sát vào sau các ngôi nhà của địch. Nhóm địch đầu tiên đang ngồi gò lại mấy miếng tôn. Tôi và anh Phu phát hiện lúc nãy đã bị loạt đạn đầu tiên tiêu diệt, một căn nhà phát hỏa cháy. Thấy có hai pốt bị thương, chỉ một thằng có súng, anh chăn bắn đuổi phía sau uy hiếp tinh thần, dự định bắt sống. Nhưng hai tên này cũng bị hướng B2 phát hiện và anh em B2 đã kết thúc đời chúng bằng loạt RPD. Anh Khoa Lùn, lính 78 quê Hòa Xuân, Tuy Hòa, Phú Yên là xạ thủ. Khó khăn lúc này là B3 do không đủ lực lượng uy hiếp địch ngay từ loạt đầu, B3 bị địch phản lại bằng các loạt AK và cả AT. Lực lượng địch đơi đây cũng vài chục tên, cân bằng với hướng B3, mức độ chúng phản công cũng dữ dội. Có lẽ biết hướng B3 bị khó khăn, cả hai cánh đều tấn công mạnh với sự cơ động nhanh nhằm giải tỏa cho hướng chính diện vòng qua phía phải. Tôi thấy anh Diệp nấp sau một cây gỗ to đùng chỉ tay vào trong phất mạnh vì anh đang giữ một liệt sĩ và băng cho hai thương binh. Tôi cùng bốn anh em nữa chậm thẳng vào hướng trước mặt, những tên địch cuối cùng vừa rút vừa bắn loạn xạ về phía sau. Từ xa, tôi phát hiện một trinh sát tiểu đoàn hướng B2 băng ngang qua cái hố to và biết là hai cánh đã khép, B2 đang truy kích địch rút về phía sau bỗng một tiếng nổ to từ phía sau những loạt đạn AK dài bắn liên hồi có những tiếng bắn phạt lại nhưng ít bên trong khu vực của địch ta đã làm chủ tiểu đoàn phó tiểu đoàn một lệnh cho các hướng rút ra ngoài phòng ngừa nổ kho đạn của chúng một bộ phận nhỏ lực lượng của ta thận trọng tiếp cận vào trận địa thu dọn chiến trường địch trên các hướng đã bị ta tiêu diệt B3 5, có 3 súng B19 có 4 súng, B22 có 3 súng, đón lõng 3 không súng. Phía sau ta diệt 8 tên, 8 súng có 1 B41. Tất cả 27 tên và 18 súng. Qua quan sát thì đây là một khu vực trung chuyển vũ khí của địch bị ta đánh ở mấy trận trước nên chúng có ý định Trôn các loại vũ khí được bọc ngoài bằng kim loại xuống đất như thùng B-40, nhiều nhất là ống đạn DKZ. Do không có lực lượng vận chuyển số vũ khí này, ta dùng bộc phá để phá hủy. Ta hy sinh 2, bị thương 5. Có một liệt sĩ là chiến sĩ mới về đơn vị. Khi cố gắng vượt qua khu hào của địch đào để chôn vũ khí, anh bị trượt chân do đất ướt trời mưa, ngã lăn trên đống đất cao bị địch phát hiện ở cự ly gần. Phá xong kho đạn của địch, đội hình rút ra đường 69 nghỉ đêm. Ngày hôm sau, di chuyển về hướng Cam Tuốt. Mưa như chốt nước cả ngày, các dòng suối nước đổ về cuồn cuộn. Khi đưa hai liệt sĩ và thương binh vượt qua những dòng suối, phải đưa qua khỏi đầu, tránh anh em khỏi bị ướt. Khi về Cam Tuốt, Trong bản tin 18 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam, báo tin buồn, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng qua đời. Dù vẫn được khen là tiêu diệt được địch, thu nhiều súng và phá hủy kho tàng của chúng, cấp trên vẫn đánh giá là C-1 tác chiến hiệu suất chưa cao. Căn cứ vào thời cơ ta có trong tay, lực lượng ta gấp đôi chúng, còn để địch chạy thoát nhiều, 20-30 đến 30 tên. Trinh sát chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, quan sát và bám địch phía sau chưa chắc chắn, tạo khoảng trống cho địch chạy thoát. Do địa bàn địch ở rộng, lực lượng ta mỏng, phía sau trống. Khi vào khu vực này, địch bên kia biên giới có thể phát hiện ta, nên anh em trinh sát không thể làm khác được. Trung đoàn 95 có đề nghị tặng huân chương chiến công cho bộ phận trinh sát trong đợt truy quét nhưng hầu như không được chấp nhận. Đầu mùa khô 1979-1980, có sự thay đổi về bố trí lực lượng trên khu vực của Sư đoàn Đàm Nhiệm. Tiểu đoàn 1E95 đang truy quét thì nhận được lệnh quay về. Sau những trận đánh bất ngờ bị tổn thất người và vũ khí khá nặng, địch có vẻ trựng lại, không còn vận chuyển vũ khí qua biên giới. Thay thế vào nhiệm vụ của d 1 e 95 là d 9 e 29 từ phía sau lên. Bộ phận trinh sát sư đoàn cũng có sự thay đổi. Thay thế B2, chúng tôi là B3, do chính trị viên phó mới từ trinh sát quân khu về phụ trách. Đợt truy quét sau còn có một bộ phận của G32, trinh sát quân khu 5 và của bộ tham gia. Có những trận đánh của E29 và của lực lượng trinh sát hỗn hợp. Nhưng tôi không biết tường tận. Khi về đến sư đoàn bộ, Giao lộ giữa đường 69 và 120, đơn vị cũng không còn ai. Tất cả đã đi công tác phối thuộc cùng các trung đoàn. Chỉ còn một vài anh em tân binh bị sốt nằm lại phẫu sư đoàn. Thấy đơn vị có người, hơn nữa nằm lâu ở phẫu cũng chán, anh em tranh thủ giờ nghỉ trưa và sau giờ cơm chiều tạt ngang qua đơn vị trò chuyện. Nghỉ ngơi được vài ngày, tôi và anh em trong trung đội, được Ban Tham Lưu Sư đoàn cử đi phối thuộc cùng Trung đoàn 94 chuẩn bị địa bàn cho việc di chuyển sư đoàn bộ về khu vực cầu cháy, nơi chúng tôi đã đánh một trận căng thẳng với một lực lượng của Bốt trước khi tiến về Trom Khursan trên đường của chiến dịch, nơi sẽ diễn ra đại hội thi đua quyết thắng của sư đoàn. Nhưng sau này, do tình hình không thuận, đại hội sẽ phải rời về Kulen. Từ khu vực Trom Khursan về Kulen, Hoa Rô Viêng và Núi Hồng, địch đã bắt đầu hoạt động quấy phá ta vào cuối mùa mưa năm 1979. Trên đường đi dự đại hội, một xe của Trung đoàn 95 bị địch tấn công, thương vong một số cán bộ chiến sĩ, trong đó có dây trưởng D1 E95, thủ trưởng vệ, người chỉ huy cuộc truy quét An Long Ven đầu tiên, cùng anh ứng C trưởng C2, D1 mới bổ nhiệm. Cùng với Trung đoàn 94, chuẩn bị địa bàn với những trận đánh nhỏ lẻ. Địch bắt đầu trà trộn vào dân và chờ thời cơ tấn công ta. Căn cứ núi Hồng là nơi tập trung của nhiều đơn vị địch mà chúng ta đã đánh tam dã nhưng vào thời điểm đó ta không đủ lực lượng để giải quyết. Sư đoàn phải đảm đương một địa bàn khá rộng, mùa mưa đi lại khó khăn. Hơn nữa, nhiệm vụ chủ yếu lúc này là lo ổn định địa bàn trong dân, ổn định cuộc sống cho họ. Mục tiêu quan trọng của sư đoàn Chùa Brett Vihier có hiện tượng địch xuất hiện trên diện rộng. Anh em trung đoàn 20 công an nhân dân vũ trang vốn không phải là những đơn vị có sở trường giải quyết những tình huống phức tạp xảy ra ở chiến trường lúc đó. Trước tình hình phức tạp trên, sư đoàn 307 cần bố trí lại lực lượng phòng thủ cũng như tấn công địch. G1E95 tiếp tục chấn giữ chùa Brett Vihier, xa xa về phía đông là căn cứ núi Cụt. Cao điểm 428 do Z2-E95 đảm nhận. Mùa mưa 1980, anh em Z2-E95 phải vất vả mới giữ vững được đoạn biên giới này. Thời gian này, bộ phận trinh sát phối thuộc cùng Trung đoàn 95 cũng phân tán lực lượng, kết hợp với các lực lượng tuần tra dọc biên giới, phát hiện nhiều căn cứ của địch trên đất Thái. Đã có nhiều ý kiến từ cơ sở xin đánh các cứ điểm này. Nhưng vì các căn cứ này nằm trong đất Thái Lan nên cấp trên không đồng ý, có lẽ do yếu tố ngoại giao giữa hai nước. Cấp trên chỉ yêu cầu bộ phận trinh sát xác định các vị trí của địch tuyệt đối không được nổ súng khi chưa có lệnh của trên. Trên toàn tuyến bên dưới của Trung đoàn 95 đảm nhận, ta xác định có tất cả 18 cứ điểm của địch, có những vị trí chỉ cách ta chưa đầy 2 km, phía bên kia đồi 300 km. Của c 11 j 3 e 95 Từ những cứ điểm này Bắt đầu từ tháng 7 năm 1980 Địch có những hành động Vượt biên giới đánh ta Quanh đi quẩn lại với những nhiệm vụ Trinh sát, nắm địch, củng cố địa bàn Những ngày cuối cùng Của năm 1979 Lần lượt qua đi Một mùa xuân nữa lại về Những người lính trải qua cái Tết thứ hai Trên đất Chùa Tháp Mùa xuân, mùa khô Mùa của những tiếng ve Kêu theo đúng giờ, mùa của lá giang và cây ngót rừng đâm chồi non, một phần tất yếu của bữa cơm bộ đội hàng ngày, mùa của hoa lục vừng nở đỏ trời miền cực Bắc, mùa xuân năm canh thân 1970. Trong cùng một đơn vị, có người là năm thứ ba ăn Tết cổ truyền trên đất bạn, có người là năm thứ hai như thế hệ lính 1978 và có người là lần đầu năm 1979 nhận hai đợt quân, hầu hết là dân khu 5 như Quảng Ngãi, Ninh Hòa, Cam Ranh, Phú Khánh, Thuận Hải. Trên đất bạn, miền nhiệt đới chỉ có hai mùa, thì Tết của ta rơi vào mùa khô. Ai đã từng sống chắc hiểu cái khắc nghiệt của mùa khô vùng cực Bắc Campuchia như thế nào rừng khột chơi trụi lá những đám cháy rừng từ tỉnh này kéo qua tỉnh khác dưới chân rừng khột loại cỏ che cháy trụi chưa lại gốc chỉ còn lại mầm xanh của cây lá giang và ngót rừng nơi những ụ mối ven đường ban đêm những cơn gió từ đất Thái thổi về lạnh út xương đàn ve rừng của xứ sở này cũng lắm cái hay chúng kêu thành ca sáng, trưa, chiều và tối gần như chính xác Từ đỉnh đôi phía tây của chùa Bratvihir phóng tầm mắt nhìn ra xa, cả phía Cam và Thái là những khoảng trống. Chỉ thỉnh thoảng thấy những chùm hoa màu đỏ của các loại hoa rừng, nhiều nhất là hoa lục vừng. Người đi trong rừng sẽ bị phát hiện, nên mùa khô địch hầu như không hoạt động. Do tầm nhìn của chùa Bratvihir bao quát một khu vực rất rộng. Trước Tết một tháng, Nhân cơ hội sư đoàn đưa xe về đại tu định kỳ, mỗi tiểu đoàn cử quân nhu về nước mua hàng Tết cho anh em. Mỗi đơn vị lập danh sách và gửi cho người đi mua, từng cây kim sợi chỉ, cuốn sổ cũng được giải quyết thỏa đáng. Quân nhu D1 là anh Kim, lính 77, dân Duy Xuyên, Quảng Nam. Năm đó khoảng 25 tháng chạp, tôi được phân công dẫn một số anh em đi đón đoàn xe từ nước sang qua Hà Công Phong thom Từ Pratvihia xuôi đường 12 qua Cú Len, về Công Phong thom khi đến địa bàn giáp danh hai tỉnh, hai mặt trận 579 và 779, chúng tôi dừng tại một đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh trong một khu rừng cao su để nghỉ trưa. Khi qua ngã 3 đường 12 và đường 6, tách tỉnh lị Công Phong Thông mấy chục cây số, Nhìn những cánh đồng lúa đang lên xanh, những đàn cỏ trắng cả cánh đồng, rộng bao la, gợi lại trong lòng cảnh thanh bình ở quê nhà, không như Brett chỉ toàn là quạ đen. Xe vượt qua chiếc cầu bắc qua sông Sen, quẹo phải chạy dọc theo bờ sông một đoạn và dừng lại dưới những hàng dừa dọc sông, nơi đóng quân của một đơn vị hậu cần thuộc quân đoàn 4. Phía bên kia sông là chợ Đông Đúc kẻ bán người mua. Vùng Đông Bắc ngả siêng riệp bát tâm băng, chiến sự chắc vẫn còn đánh nhau. Xe cứu thương vẫn còn chạy qua thành phố về hướng Phà Si Cun để về Phnom Penh. Thành phố vẫn còn hoang tàn chưa hồi phục. Nhiều con phố vẫn còn chống người qua lại. Lần đầu tiên, tiếp xúc với dân quả là vất vả. Cơ bản vẫn là tiếng quốc tế, trần gia hiệu. E-95 không có một đơn vị nào đóng gần dân làm công tác dân vật. Nhiều gian hàng ở chợ, người bán dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Hoa, Anh, Pháp nên cũng có thể bà Sí, bà Tú mua hàng, vẫn mua bằng tiền Việt Nam. Trên đường về, gặp những anh em mặt trận 779 đi tuần dọc đường, từ trên xe, chúng tôi ném cho anh em những gói thuốc, Ápsara và những bịch kẹo. Những chàng trai đất Việt còn trẻ măng, trên gương mặt còn có những nụ cười vô tư Nơi nào đó của miền Đông Nam Bộ, những người mẹ đang ngóng chờ con của mình. Nhìn chung, quần áo anh em dưới này có vẻ tươm tất hơn chúng tôi rất nhiều, cũng có thể anh em là lính mới. Xế chiều, đoàn xe ghé Culen để tiếp xăng dầu và nghỉ đêm. Cuối thị xã Culen là dòng sông Sen. Buổi chiều ra bờ sông, cả bộ đội ta và dân cùng tắm, đa phần là phụ nữ. Anh nào cũng canh mánh nhưng khi họ đứng lên chỉ một động tác xoay vòng thật khéo tấm xàrông đã che kín không còn thấy gì có một câu chuyện giờ nghĩ lại thấy vẫn còn tức cười khi ra chợ culen thấy có gạo nếp anh em ta định mua về làm cơm rượu tưởng chị này biết nói tiếng Việt Nam. anh cao tài vụ E95 nói gạo chị ta trả lời ót miên khi anh cao chỉ vào thúng gạo thì chị ta nói Việt Nam, Gộ Sau này khi quen thân, tên chị là Rin Chị mới nói cho biết Có một anh bộ đội đoàn 5504 dạy chị nói tiếng Việt Có lẽ anh này người Quảng Nam hay Quảng Ngãi Nên chị phát âm theo ông thầy của mình Nghe rất dễ thương Tết năm đó, có lẽ do tình hình bên nước còn khó khăn nhiều Nên tiêu chuẩn Tết cũng rất hạn chế Anh em nhờ có xe về nước gửi mua thêm Cũng đón được một cái Tết sung túc Là những thầy tu chính hiệu Hầu như những ngày Tết anh em cũng không được đi đâu xa Vẫn chỉ xung quanh các đơn vị trên chùa Rất ít anh em được phép xuống núi Đơn vị phối thuộc cùng E95 Bộ phận trinh sát cũng được ưu tiên nhiều Thịt trâu của D1, thịt theo của sư bộ gửi lên Và cả thịt heo của anh em trinh sát E95 biếu Nên đến nửa tháng sau Chúng tôi vẫn còn thịt gian mặn trong nồi Thỉnh thoảng anh phận C trưởng C4-G1 mang rượu qua trao đổi. Những ngày Tết qua đi nhanh chóng và mùa mưa 1980 đến, bắt đầu có những người anh em ngã xuống trên hướng d 2 e 95 Tiếng súng nổ trên hướng núi Cụt và những trận đánh rằn co với địch ở đồi củ khoai 428. Trinh sát chúng tôi lại lên đường. Tình hình chiến trường mùa mưa 1980. Khi nhận địa bàn từ anh em E-20 Công an Nhân dân Vũ trang, đội hình bố trí của E-95 có sự thay đổi như sau. 1. Phía đông chùa Bredvihir, c 1 d 1 có một chốt tiền tiêu và một đài quan sát ở bình độ 200, lực lượng b tăng cường. 2. c 11 c 3 cũng có một lực lượng giữ chốt cao điểm 300, lực lượng cũng b tăng cường. 3. Phía tây chùa Bredvihir, có lực lượng C2-G1 đảm nhiệm. Về tình hình địch, sau hơn một năm củng cố lực lượng, địch bắt đầu tung lực lượng qua biên giới. Trên địa bàn tỉnh Bredvihir, chúng mở các cửa khẩu An Long Vương, quan qua 47 về núi Cụt, chạy dài đến Phnom Pramiêng, đến dãy núi Hồng giáp với địa bàn của mặt trận 779 và cả của 479. Trọng điểm là An Long Vang và khu vực cao điểm 428. Thời điểm này, An Long ven do d 9 e 29 đảm nhiệm, khu vực 428 do d 2 e 95 đảm nhiệm. Như vậy, đối với E95, chỉ còn lại d 3 là lực lượng cơ động, nhưng chủ yếu tập trung bảo vệ hành lang cho chùa Pretvihia cũng như trong khu vực dư bộ 307. Về tình hình ta, suốt mấy tháng mùa khô địch không hoạt động nên ta cũng án binh bất động. Chỉ chăm lo củng cố địa bàn đóng quân như hầm hố chiến hào hoạt động ngoài biên giới có hạn chế. Khi mùa mưa đến, cỏ non mọc mơn mởn xanh ngoài rừng, cây đâm chồi xanh tươi trở lại là lúc chúng hoạt động thích hợp. Ban đầu chúng luồn sâu cài mìn vào các con đường mòn của ta hay sử dụng, gây thương vong cho ta ở những ngày đầu. Khoảng giữa tháng 5 hay tháng 6 năm 1980, chúng ta đã thương vong do mìn của địch ở hướng J2 E95 mì K58 và KP2 chưa có xuất hiện mì 652A ngày mùng 7 tháng 9 1980 trên hướng D1 E95 liệt sĩ Nguyễn Văn Tư C1 D1 lính 1977 quê Du xuyên Quảng Nam là liệt sĩ đầu tiên của năm 1980 trên đường đi tuần tra từ chốt lên đài quan sát bị vướng mìn KP2, và hy sinh. Cũng con đường này, những tháng sau đó trinh sát G1E95 cũng hy sinh 3 và c 1 hy sinh 2. Cũng vào tháng 9 năm 1980, trên hướng G2E95, chúng tăng cường tung quân qua biên giới và đeo bám d 2 Chúng tập kích vào các đơn vị của ta suốt cả ngày lẫn đêm. Ngày đó chỉ cần ra khỏi hàng rào đơn vị là gặp địch hay mình của địch. Từ phía bên kia biên giới, chúng nã cối và đê vào các chốt của ta, làm cho G2 bị động, không di chuyển được đội hình chi viện lẫn nhau. C6, C7 chốt hai vị trí, C8 hòa lực phân tán cho các đơn vị, chỉ còn C5 và D bộ đứng chân dưới các cao điểm. Ngày nào cũng có thương binh tử sĩ từ hướng G2 cáng về phẫu E95, gây những khó khăn về mặt tư tưởng cho bộ đội. Khoảng giữa tháng 10 năm 1980, E95 nhận đợt tân binh của tỉnh Nghĩa Bình và Phú Khánh. Nhiều anh em tân binh trên đường gia đơn vị vấp phải miền hy sinh, càng làm cho tình hình thêm phức tạp. Thầy Hiệu trưởng, trường phổ thông trung học dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai hiện nay là tân binh của đợt này. Trước tình hình diễn biến không thuận lợi cho ta, tham mưu trưởng E95, đại úy Trần Bá Khánh, Người đã chỉ huy G3 đánh chiếm 547 đầu tiên trực tiếp ra trận địa cùng với G2 bàn phương án giải quyết tình hình chiến trường. Sau 4 ngày ở ngoài rừng cùng với các lực lượng trinh sát hỗn hợp, quan sát cách đánh của địch, Thủ trưởng đưa ra quyết định tăng cường vũ khí hỏa lực cho lực lượng hỗn hợp, bao gồm trinh sát của sư đoàn, trinh sát của E95, C9, G3, phân thành nhiều nhóm nhỏ trên dưới 15 người. Giao nhiệm vụ phục kích đánh chặn từ xa các lực lượng địch. Khi chúng vượt qua biên giới, chưa có lệnh đánh qua đất Thái. Tại sao ư? Chuyện vĩ mô. Giảm bớt khó khăn cho D-2 và chuyển lực lượng của ta từ thế phòng thủ sang tấn công. Lực lượng trinh sát được trang bị như bộ binh, có cả B-40 và prD Các bộ phận hỗn hợp đều có máy prc 25 để liên lạc trực tiếp với nhau trong tác chiến ban đêm. Để phía ngoài một nửa lực lượng giữ địa bàn, hạn chế chúng bò vào gài mìn quanh các đơn vị, các con đường qua lại nội bộ của ta. Lại phải nằm rừng, cơm cục, nước đục. Những trận đánh nhỏ lẻ triền miên suốt mùa mưa 1980. Trận đánh đầu tiên ở khu vực d 2 e 95 Khi viết bài này, tôi cố gắng để nhớ thời gian xảy ra các sự kiện, nhưng không thể nhớ nổi. Vì các sự kiện, các trận đánh liên tiếp xảy ra trong một quãng thời gian ngắn Khi chúng tôi về D2, tình hình ở đây khá căng thẳng Anh em bước ra khỏi đơn vị là bị phục hay vướng phải mìn của địch Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ tham mưu trưởng E95 Bộ phận hỗn hợp chúng tôi thực hiện nhiệm vụ lùng sục địch Phục kích, chặn đánh địch quanh cứ điểm D2 Trên bản đồ vẽ chữ S nằm ngang Để đảm bảo sức khỏe cũng như giảm căng thẳng cho anh em Tuần tự các tổ, cứ ba đêm thì ở trong cứ của D2 một đêm, còn lại hai đêm ngủ ở rừng. Trận đầu vẫn để lại cho tôi một ấn tượng. Khoảng 9 giờ sáng hôm đó, tôi phụ trách một tổ gồm 13 anh em và anh thông tin là 14. Trinh sát 6, bộ binh 7, thông tin 1, trang bị 2 khẩu B, còn lại là AK không dùng trung liên. Quán triệt nhiệm vụ và phân công anh em trinh sát dẫn đường xong khởi hành ngay. Chúng tôi cắt rừng về hướng biên giới, rừng khu này khá rậm và trũng nên có nhiều bãi lầy nhỏ, lực lượng chui dưới những khu rừng vừa xanh lá, men theo các tụ thủy và suối, tuyệt đối không đi theo các bãi tráng vì dễ bị chúng phục đánh. Khoảng gần một giờ đồng hồ sau, một tình huống đau lòng xảy ra. Một chiến sĩ bộ binh C-9 do không tuân thủ theo vết người đi đầu đã đi. Vì hướng đi vướng phải một bụi tre, vòng sang bên trái bụi tre cho nhanh và vướng một KP2 của địch. Anh hy sinh và làm ba anh em khác bị thương. Nghe mình nổ và tiếng bắn gọi của chúng tôi, ba phát AK một lượt. Anh em D2 vận động ra ứng cứu, chỉ sơ hở một chút là mất hết bốn tay súng. Có một điều anh em bộ binh hay mắc phải là thiếu sự kiên nhẫn. Vội vàng, nhiều lúc mất cảnh giác Mà bị thương vong Do ảnh hưởng tâm lý Nên ngày hôm đó Anh em lưu lại dây bộ dây 2 Một không khí nặng nề bao trùm đơn vị Sáng hôm sau Bổ sung thêm lực lượng Chúng tôi lên đường Ra khỏi hàng rào chừng hơn 100 m Trinh sát phát hiện địch cài hai quả mìn KP2 Chúng quấn dây mìn cuộn Cùng với dây hà thủ ô Bò qua đường Anh em cẩn thận, lui ra xa Và anh nhàn khắc phục hai quả mìn Khắc phục xong mìn và báo cáo về d 2 chúng tôi cắt về hướng biên giới. Đến chân bình độ, đường lên chốt C7. Bằng linh tính, tôi thấy có điều gì đó không bình thường. Tôi đi thứ tư trong đội hình, ra hiệu cho anh em dừng lại, ngồi tại chỗ chuẩn bị chiến đấu. Tôi và anh A trưởng của C9 đi sau tôi, cùng phát hiện có tiếng xào sạc dưới chân, dây điện. Nhìn theo hướng dây điện được kéo đi, tôi ra dấu cho anh em chuẩn bị nổ súng. Chưa kịp triển khai, thì anh trinh sát đi đầu phát hiện địch quá gần và nổ súng. Sau trận đánh, anh em đi trước kể lại là đã phát hiện địch ẩn sau các bãi đá nhỏ dọc theo bình độ và chúng di chuyển đội hình vòng sang bên trái ta. Ta phát hiện và nổ súng, lực lượng và trang bị vũ khí có địch có lẽ cũng như ta. Thấy ta không mạnh lắm về con người và vũ khí, địch cương quyết chống trả. Lợi dụng sau các bãi đá, địch bắn về phía ta. Lực lượng ta bám vào một tụ thủy nhỏ, bắn trả. Chúng dồn quân và bắn rất mạnh về phía đầu đội hình ta. Thấy phía trước đội hình đạn nổ căng, anh em đang lui dần về phía sau, và một số chỉ tay về phía trước. Tôi hiểu phía trước đội hình đang có vấn đề. Tôi không biết rằng ở phía trước, chúng bị tiêu diệt một tên và đang cố tiếp cận với cái xác này nên chúng bắn rất rát hướng này bằng kinh nghiệm thông thường tôi dẫn theo anh B-40 và 3 bộ binh nữa vừa bắn vừa vận động yểm trợ cho anh em phía trước đang lui dần do cơ số b 40 ít 4 quả tôi chỉ cho anh bắn hai quả về phía địch khi tiếp cận được với bộ phận đi đầu tôi hiểu ý đồ của chúng và ra hiệu cho anh em đánh vòng qua hai bên sườn địch một chiến sĩ của C-9 đang lúc vận động Tự nhiên ngã nhòi người xuống đất và lăn tròn, tôi tưởng anh ta trúng đạn. Bất ngờ, anh quay ngoát người lại và bắn một loạt đạn về phía trước. Khi lao ra phía sau, anh B-40 phát hiện một thằng bị thương đang cố bò đến gần tảng đá đó. Không chậm trễ, anh dùng một quả bê nữa và tên này lãnh trọn. Địch bắn xối xả mấy loạt đạn nữa rồi rút dần. Cẩn thận, cho anh em vừa cảnh giới vừa kiểm tra trận địa. Trong những trường hợp này, anh em đã quen với tình huống coi chừng mình địch gài lại khi rút lui cũng như chúng đánh từ phía sau và chỉ có trinh sát kiểm tra trận địa. Ta diệt hai tên thu một súng, một tên bị ngay loạt đạn đầu của trinh sát 95, tên thứ hai bị B. Ta bị thương hai, anh chính sát 95 diệt địch bị thương ở bụng do miệng B-40 và một đạn AK xuyên qua tay. Do có thương binh nên buộc phải thông báo về d 2 Lệnh của d 2 là C7 từ trên đồi đưa một lực lượng gần 10 người có nhiệm vụ hỗ trợ anh em rút về. Thông thường chúng sẽ phục lại ta trên đường rút về. Được hỗ trợ lực lượng của C7, tôi cắt vòng qua bình độ men theo chiền núi về đơn vị. Không theo đường chẳng trống vì để tránh ngập địch, có thể là nhóm địch khác. Dù lường trước những tình huống xấu, nhưng điều xảy ra vẫn phải xảy ra. Trận đánh đầu tiên ở khu vực G2 E95. Khi còn cách dây bộ G2 chừng 1 km, chỉ vượt qua con suối trước mặt kia thôi là đã nghe tiếng đổ cây của anh em G2. Liên lạc về chốt G2 báo cáo tình hình để đơn vị biết có lực lượng ta đang về. Dây phó G2 nhắc nhở không nên chủ quan. Vì tình hình địch khu này không như nơi khác, chúng đeo bám đánh ta đến cùng. Lực lượng của C7 đang cố gắng đưa cáng anh trinh sát chính sát 95 bị thương qua suối thì nghe súng nổ, những loạt đạn rộn rập vạc căng, đạn bắn trả của ta bay qua đầu. Phán đoán là chúng đang tập kích vào hướng sau của dê bộ, chính xác là khu tăng gia của anh em thông tin. Thời gian này Cách đánh của chúng khá đơn giản và nhanh gọn, bí mật phụt 45 trái B40 vào đơn vị, vài loạt AK rồi biến mất. Có lần chúng lùi ra xa và câu cối 60 vào trăm chốt của ta. Để lại bộ phận bảo vệ thương binh, đội hình còn lại khẩn trương dàn hàng ngang vượt suối, cơ động về hướng có tiếng súng. Chừng 15 phút sau, khi chuẩn bị tìm cách vượt qua bãi tráng, Bộ phận phía trước ra hiệu có địch. Anh em đang đi bỗng nhảy nhanh vào gốc cây và chuẩn bị. Toàn bộ đội hình nằm tại chỗ chờ lệnh. Ngoái cổ qua một gốc cây bằng lăng bị gió cuột đổ. Tôi phát hiện 4 tên địch. Trong đó có một tên vác B40 đang chạy nhanh về hướng suối. Khoảng cách giữa ta và địch là 100 m Chúng lùi thật lẹ. Những bóng áo đen thoát ẩn phát hiện trong đám cỏ tranh rộng. Vượt qua tráng Chúng dừng lại Và có vẻ như đang chờ lực lượng khác Cự ly giữa ta và địch là 50 m Thấy rõ chúng quay lại Quan sát và theo dõi Có lẽ chúng không thấy gì Cả bọn đi vào khu vực trước mặt ta Trước thời cơ Tôi phát tay cho anh B40 C9 bắn Khẩu B của C7 cũng bắn theo Phía trước bụi mù Những gốc cây cỏ chanh văng lên tung tué Quả B40 đầu tiên của C9 không nổ Anh em còn lại, đồng loạt dùng AK bắn quét vào đội hình địch. Một tiếng B-40 của địch nổ ầm vào góc cây to sau lưng đội hình, xoẹt qua đầu anh thông tin. Chúng vừa chạy lui, vừa bắn lại ta những loạt AK ngắt quãng. Khép vòng vây, anh em bắn hỗ trợ nhau cùng tiến ra trảng. Một thằng địch bị AK găm nát người, chết queo ngay mép rừng. Khẩu AK lỗ chỗ mảnh đạn. Một thằng khác bị thương, đang thở giống những hơi cuối cùng. Trên đầu hắn mất một mảng to, máu chảy đầm đìa tay đang cào cấu vào đất một cách vô thức. Lát sau cũng chết luôn. Khẩu B40 còn hai trái đạn nằm bên cạnh. Bên hông một cái túi nhỏ trong có đựng thuốc Tây và thỏi lương khô 701. Một bộ phận quay lại bảo vệ thương binh và đưa về chốt của C5. Nhóm còn lại đào hố để chôn hai thằng Pốt. Đêm đó, chúng tôi ở lại dê bộ D2. Như vậy ngoài rừng, ta còn hai lực lượng phục kích xung quanh khu vực với lực lượng hơn 50 người. Trong phiên giao ban tối cùng d 2 chính trị viên d 2 Nguyễn Thăng biểu dương tinh thần của anh em trong lần diệt địch đầu tiên. Sau nhiều tháng liên tục bị chúng vây đánh, anh em bị thương vong nhưng không tiêu diệt được địch. Sức ép về mặt tinh thần đè nặng lên toàn đơn vị, giọng nghẹn ngào khi thủ trưởng nói những lời này. Hai trận đánh dù nhỏ lẻ, tiêu diệt bốn tên địch, dù ta vẫn có thương vong, vẫn là liều thuốc bổ hiệu quả và kịp thời cho d 2 ngày ấy. Qua gương mặt của các bê trưởng về học giao ban, tôi thấy tư tưởng sợ địch bước đầu được khắc phục. Một đêm thanh bình của d 2 sau nhiều tháng đối phó vất vả với địch. Gần sáng, C7 bị địch tập kết, d 2 phải chi viện gần 30 quả cuối 82 2 Địch dùng B-41 bắn phá hàng rào dựng bằng cây rừng gắt chéo. Một căn hầm bị cháy, anh em không ai thương vong. Sáng hôm sau, C-5 bổ sung lực lượng đi cùng với tác tổ, thay cho anh em bị sốt và bị thương, với mục đích nâng cao tinh thần chiến đấu. Nhiệm vụ đợt này là lùng sụp, phục kích gần biên giới, chặn đánh lực lượng địch. Đang có chiều hướng bao vây đồi 428, cắt đất liên lạc giữa C6-C7 với lực lượng dưới chân đồi. Trước đây, đã có lần liệt sĩ phải ngày hôm sau mới chuyển về được đến dây bộ, dù chỉ cách vài cây số. Câu chuyện bên lề Anh chiến sĩ của C9-D3 tên là Huy, lính tháng 4 năm 1979, quê ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Sau trận đánh, anh có kể lại là lúc đó anh phát hiện hai thằng địch đang bò đến kéo sát thằng bị anh trinh sát 95 bắn chết. Địch phát hiện anh và dơ súng bắn anh. Bằng một động tác võ thuật, anh lộn nhào mấy vòng và quay lại bắn. Không biết là anh nói thật hay nói tếu, nhưng phải công nhận, cú lộn mấy vòng và quay mắt 180 độ của anh, cực đẹp. Trận phục sát biên giới gần cao điểm 428. Tháng 10 năm 1980, từ vị trí của dây bộ dê 2 đến đồi 428 và biên giới cũng không xa lắm, chỉ hơn một buổi đường. Vị trí này là cửa khẩu rất thuận tiện để địch chuyển hàng vào nội địa. Trên địa bàn hai tỉnh Bradville và Công Công Thong, lực lượng C6, C7, D2 chiếm cao điểm 428 có tầm kiểm soát khu vực này nên khó khăn cho chúng thực hiện ý đồ. Thời gian này, chúng dùng chiến tranh du kích tấn công ta bằng những lực lượng nhỏ, cơ động nhanh, cơ bản là tập kích gài mìn và phục kích gây thương vong cho ta. Chúng có cách đánh, đeo bám ta như đỉa, không rời ta nửa bước. Có thể khi tấn công chính diện, chúng chịu thua, rút quân không đánh trả, nhưng chúng sẽ bám theo, tập kích từ phía sau, phục kích trên đường ta trở về đơn vị, tạo những hoang mang cho tâm lý bộ đội ta. Việc ta đánh để tiêu diệt được chúng rất khó khăn. Chính trị viên D2 Nguyễn Thăng suốt đêm không ngủ, nỗi lo của một cán bộ chính trị luôn đè nặng trong tâm trí. Tâm sự với tôi, thủ trưởng rất mừng khi ta tiêu diệt được địch và có căn dặn tôi là hãy chọn những thời cơ thuận lợi phải tiêu diệt địch, giải tỏa tâm tư cho anh em trong thời điểm khó khăn. Tôi thấu hiểu thầm mang niềm gửi gắm tâm sự đó vào nhiệm vụ. Chúng tôi lên đường trong những nỗi lo về tình hình địch ở đây. Có thể đội hình sẽ bị tập kích bất cứ lúc nào nếu không có tinh thần cảnh giác. Một ngày sau trận đánh của chúng tôi, trên hướng của anh em C9 và C5 cũng chạm địch. Chỉ cách vị trí C2 chưa đầy 2 km, diệt được 2 tên, thu ba súng và một số mình KP2 ta bị thương 3, trong đó có C phó C5. Đội hình đi về hướng biên giới, luôn hành quân thành hai thê, cách nhau gần 100 m với phương thức phục kích là chính. Ngày đầu tiên không gặp, đêm đó chúng tôi nghỉ đêm cách biên giới gần 1 km. Khoảng 8 giờ đêm, chúng tôi di chuyển đội hình về một nơi khác, vì có động tĩnh xung quanh, nghi là địch đeo bám. Thực ra, Đó là bầy heo rừng vài chục con lớn bé cách ta vài trăm mét. Qua một đêm nghỉ an toàn, sáng ra tôi cùng anh em kiểm tra lại vị trí mà dây 2 triển khai là một yên ngựa phía bắc 428 chừng 2 km. Theo dõi từ đài quan sát, ta đoán có khả năng địch đi qua vùng này để vào đất ta. Tiếp cận khu vực này khi gần trưa, chọn địa hình quan sát tốt, ta triển khai phục kích. Tổ chức xong đội hình phục. Tôi báo về dây 2 vị trí phục và xin chi viện cối 82 từ 428 nếu gặp khó khăn. Chiều hôm đó trời mưa to, nước từ phía trên đồi chảy xuống khá mạnh. Khả năng chạm địch là 50-50. Mới khoảng 2 giờ chiều mà trời như đã tối vì trong rừng khá rậm. Anh A trưởng C9 bò xuống vị trí đặt mìn để quay đầu quả Claymore vì ban chưa dự đoán địch từ Thái qua. Giờ đã chiều có thể địch từ nội địa ra Anh em vẫn kiên trì chờ đợi Trong tầm nhìn hạn chế dù trời mưa to Anh em vẫn phát hiện ra địch Chính xác 5 tên Có 3B40 Chúng đi thành hàng dọc Ướt như chuột lội Quần áo tơi tả Chúng đi cách nhau trong cự ly gần Đang chật vật tránh né những nơi khó đi Có thằng trượt té 2-3 lần Cầm công tác mình trong tay Tôi hồi hộp chờ đợi. Chúng lại đi không đúng hướng mìn của ta. Lệch khoảng 30 độ. Và tôi ra hiệu cho anh B40 bên cạnh chuẩn bị. Dù biết rằng bấm mìn sẽ không tiêu diệt được chúng. Nhưng vẫn sử dụng để uy hiếp địch. Và tạo an tâm cho anh em. Nhìn anh em đã sẵn sàng. Tôi hắt đầu cho B40 phụt quả đầu tiên. Anh thông tin phía sau đã chờ đưa quả thứ hai. Quả B40 vừa nổ. Tôi bấm mìn Cả trận địa rền vang tiếng súng, do cự ly gần và lọt vào giữa đội hình ta nên chúng bị tiêu diệt gọn. Ta thu năm súng, một khẩu bê bị hư do đạn kích nổ từ trên lưng thẳng mang. Đang làm chủ chiến trường thì từ phía biên giới, chính xác là cách trận địa khoảng 400 m ngay tiếng đề pa của cối 82 và nhanh như chớp hai quả liền rơi vào trận địa, miếng đạn cối bay xào xào. Ta hy sinh một và bị thương hai ở đợt bắn đầu tiên, và gần 10 trái nữa quanh đội hình ta. Thêm một chính sát sư đoàn bị thương. Chúng ngưng bắn cối trong một thời gian ngắn, không hiểu sao. Ta nhanh chóng đưa anh em ra khỏi trận địa. Lúc đó từ 428, cối 82 của ta cũng bắn liền 4 quả vào vị trí của địch. Đài quan sát C7 nhìn thấy khói bốc lên. Chưa kịp ổn định đội hình thì địch xuất hiện. Lực lượng chúng trên dưới khoảng 20 tên tấn công ta bằng AK dữ dội. Đạn bắn găm xung quanh. Địch lợi dụng vị trí cao hơn ta bắn áp đảo vào đội hình. Hình như chúng chỉ có một khẩu B-40 vì thời gian giữa hai tiếng nổ hơi lâu chứ không dồn dập Chúng chỉ bắn chứ không thấy tiếng vì có lẽ hỏa lực ta mạnh. Lợi dụng khe suối sâu có đá chắn phía trước ta đánh trả và liên tục gọi cối 82 bắn vào đội hình địch. Tất cả 18 quả, có quả rơi cách ta khoảng 15 m Lúc này, cối địch rơi vào phía sau đội hình ta. Không hiểu là chúng bắn chặn đường rút của ta hay bị cối ta phạt lại, chúng bắn sai mục tiêu. Lực lượng ta không thể rút vì liệt sĩ vẫn còn nằm ở phía trước đội hình gần 20 m chưa đưa về sau kịp. Thấy tình hình có vẻ không thuận lợi, D2 trộm bắn cả DKZ sang hướng địch, dù biết rằng không hiệu quả, không trúng mục tiêu. Vừa đánh trả, vừa triển khai cho trinh sát lợi dụng sự lồng trầm của mấy cục đá to để đưa liệt sĩ về sau. Đến lần thứ ba, dưới sự chi viện tối đa của 4 khẩu B40, trong đó thu của địch 2 khẩu, ta mới tiếp cận được liệt sĩ. Có lẽ do sự uy hiếp của cối 82, Và đạn DKZ của Z-2 bắn hoảng nên địch không tấn công thêm. Chúng bám lại và bắn cầm chừng Không thể trần trừ, anh em phải cõng liệt sĩ và thương binh rời khỏi trận địa về hướng 428. Rời khỏi trận địa chừng 500 m thì lực lượng khoảng gần 20 người của C-6 chi viện tới nơi. Chính trị viên G2 ra lệnh cho C6, C7 đảm đương nhiệm vụ bảo vệ đội hình về đến 428 và C5 cùng một bộ phận của C9 sẽ đưa anh em về dê bộ G2. Đêm đó, lực lượng hỗn hợp nghỉ tại 428 chỉ còn hơn 10 người. Khoảng 8-9 giờ tối, có một lực lượng khoảng 10 tên lại tập kích vào chốt và tảng sáng lại đánh ta một lần nữa. Chúng chỉ bắn vào chốt ta rồi rút. Chứ không có khả năng đánh chiếm vị trí. Gần như cả đêm trên tuyến chốt không ai ngủ. Khoảng 20 m hào có một tổ hai người thay nhau gác. Người gác ngồi ở vị trí dâu tôm của hào. Người kia mắc võng, ngủ dưới đoạn hào có phủ đất bên trên. Hào ngầm. Thỉnh thoảng nghe tiếng nò đội cấn, dít lên trong hầm. Là mỗi lần thay gác. Súng đã nổ bên kia biên giới. Sau những thắng lợi của ta, dù là nhỏ, địch có vẻ hạn chế hoạt động trên toàn tuyến, tình hình những ngày sau đó lắng dịu hẳn. Do phát hiện chúng đặt cối trên đất ca, Trung đoàn 95 chỉ thị lực lượng trinh sát phải bám sát khu vực để phát hiện các vị trí hỏa lực. Dọc theo biên giới đường mòn, chúng đi cắt nhau dày đặc như bàn cờ và ta dự đoán lực lượng chúng hoạt động khu vực này là cấp đại đội tăng cường. Qua trao đổi và tổng kết các tình huống đã xảy ra với cường độ và mức độ ngày càng tăng, tham mưu phó Trung đoàn 95 Trịnh Minh Hố đưa ra khả năng chúng sẽ dùng lực lượng lớn hơn, trang bị hỏa lực mạnh hơn để tấn công ta ở khu vực d 2 đảm nhiệm. Để đối phó với tình hình xấu xảy ra, ta tăng cường một khẩu cối 120 của C-13 với cơ số đạn ban đầu ước chừng 100 quả. Lực lượng C9 đảm nhiệm việc vận chuyển đạm ra các chốt của D2. Lực lượng trinh sát lên đường cùng B2 của C5. Cả thông tin là 22 người. Khi bước ra khỏi hàng rào phòng thủ, dây trưởng D12 nhìn C phó C13 và nói nhỏ với tôi. Có gì thì cứ khỏi. Tớ có bị kỷ luật cũng chơi. Theo quy định, sử dụng cối 120... Phải có ý kiến của cấp trung đoàn. Vòng tránh các khu vực chạm địch lúc trước, con đường phải vượt qua là những bình độ thoai thoải trơn trượt, những vách đá dựng, chỉ cần sơ hở là sẽ không tìm thấy người. Trời gần chiều, đội hình đã đến được các khu vực được giao, tổ chức thành hai bộ phận phục kích trên hai khu vực để chờ trời tối. Trao đổi nhanh với anh Thanh A trưởng Chính sát 95, quyết định vượt qua biên giới để nghỉ đêm. Phiên liên lạc cuối cùng bằng vô tuyến điện lúc 7 giờ tối. d 2 xác định vị trí đội hình dừng chân. Đêm trời vẫn mưa lớn, từng tổ nhỏ 3-4 người tăng mắc võng phân công gác đêm vì theo thực tế thì khả năng bị địch tấn công khu này là rất thấp. Dĩ nhiên trừ trường hợp bị lộ, chúng đeo bám tới cùng. Khoảng gần sáng có những tiếng động khả nghi, anh em thức dậy và nghe ngóng. Không phát hiện được gì vì trời tối và rừng dày đặc. Tiếng động càng lúc càng to và rõ. Trong nhóm có anh Phương, lính tháng tư quê Quảng Ngãi, là chuyên gia leo cây. Tôi nhờ anh leo lên một cây say to và cao để quan sát. Từ trên cao anh phát hiện có ánh đèn pin mờ quét qua quét lại, cách chỗ chúng tôi chừng vài trăm mét. Chúng tôi thu gọn đội hình và chuẩn bị chiến đấu. Anh Phương vẫn tiếp tục quan sát. Mờ sáng, tới giờ liên lạc, tôi báo tình hình về G2. Tọa độ được xác định rõ ràng nếu có nổ súng. G2 xin ý kiến của trên và sau nhiều lần thuyết phục, thậm chí gây sức ép, E95 mới chấp thuận cho phương án đánh địch phía bên kia biên giới. Chỉ nghe có tiếng động nhưng không thấy sự di chuyển của địch. Chờ đợi và nghe ngóng. Khoảng 9 giờ... Ta tổ chức một nhóm 8 anh em bám sát địch. Vượt qua những dốc và bình độ ngoằn ngoèo, chúng tôi tiếp cận khu vực có địch. Tiếng đổ cây ngã xào xào, tiếng chặt cây nghe công cốc, không nghe tiếng chúng nói chuyện. Xác định đội hình không bị lộ, ta bám sát mục tiêu. Chia thành hai nhóm, vòng qua hai hướng, quan sát trong gần 1 giờ. Chúng tôi kết luận, nơi chúng ở là một khu đồi bằng lăng. Có độ dốc rất lớn về phía sau, giáp một con suối. Có thể nhóm địch này là lực lượng mới chuyển tới, đang đổ cây làm hầm rất vội vã. Từ bên này suối, chúng tôi quan sát bên kia suối rõ ràng. Lực lượng chúng khoảng 30 tên, chia thành 3 nhóm, cưa cây, chặt nhánh và di chuyển. Không thấy chúng cưa cây to, chỉ cưa những cây có đường kính từ 20 đến 30 cm. Căn cứ vào hướng chúng di chuyển, ta đoán địch đào khoảng 5 hầm, thực chất là 7 hầm. Nghiên cứu địa hình và cân đối lực lượng ta địch thì lực lượng tại chỗ không thể tấn công đánh chúng vì đây là đất thái khó khăn cho việc rút lui sau trận đánh và dễ bị chúng đánh ép từ hai phía. Thông báo về nhà, E95 yêu cầu bám địch theo dõi chúng, nếu chúng di chuyển thì bám theo và báo cáo trở lệnh. Chưa có lệnh tấn công địch bên kia biên giới Thái Lan. Suốt cả buổi chiều, chúng tôi cùng thảo luận cách đánh, mỗi cách đều có một trở ngại riêng, cơ bản là trên đất Thái. Cuối cùng nêu ra một cách đánh táo bạo mà có thể thành công, sử dụng cối và lực lượng đánh nhanh và rút. Trong giờ liên lạc gần tối, điện về E95 nhận được câu trả lời ngắn gọn của Thủ trưởng hổ yêu cầu bám sát địch, chờ lệnh. Cấm nổ súng khi chưa phải là bị lộ, chờ sáng mai. Xuất phát từ ý định đánh trúng theo phương án đánh nhanh. Chiều tối anh Thanh mang hai quả mìn Claymore về hướng lòng suối, mỗi quả cách nhau 10 m Đêm đó anh em cùng rút khỏi vị trí khoảng 300 m chỉ để lại 6 anh em nằm bên này suối theo dõi ban đêm. Anh Thanh Đen, trinh sát E95, lính tháng 5 năm 78, quê Hoài Nhơn, Bình Định phụ trách giờ liên lạc sáng nhận điện E95 chờ C9 chi viện và quyết định theo chỉ huy C9 máy 24/24 24. địch vẫn hoạt động bình thường c cây làm hầm gần chưa nhận điện bắt liên lạc với C9 hơn 1 giờ sau 2 mũi giáp nhau trên đường đi C9 hi sinh 2 bị thương 3 do mìn k2 cách dây bộ D2 Chưa đầy 500 m nên bị muộn 2 giờ so với dự kiến ban đầu và áp sát mục tiêu. Anh Triệu Đình Chuyên, xê trưởng C9 thông qua kế hoạch nổ súng. Trinh sát cộng C5 là lực lượng chính nổ súng. C9 tăng cường 2 khẩu B và 10 người. Lực lượng C9 còn lại giữ mặt sau và hỗ trợ công tác chính sách và hành lang đường rút. Vẫn dùng lực lượng tấn công phía suối bằng mìn Claymore. Khi bám sát mục tiêu, do bất cẩn của một chiến sĩ C9 nên đội hình bị lộ, địch nổ súng trước vào đội hình ta, liên tiếp những quả B-40 bắn vào đội hình. Hai chiến sĩ C9 bị thương, anh chuyên phát lệnh tấn công. Do không bị bất ngờ nên địch chống cự quyết liệt về hướng C9-C5, biết bị lộ. Anh em trinh sát tấn công mạnh và tranh thủ áp sát vào bên hông địch, chia lực lượng địch thành hai bộ phận. Hướng C9 gặp khó khăn, anh em không tiến lên được, buộc C9 phải tăng cường lực lượng phía sau lên chi viện, đánh thập sâu vào giữa đội hình địch. Địch bám vào các công sự vừa mới đào, đánh trả quyết liệt. Thấy địch nhào ra phía sau chống đỡ, chưa có hiện tượng rút chạy xuống suối như phương án đón lõng, tổ trinh sát, anh Thanh. Có một B-40, từ bên kia suối bắn chéo về hướng địch, hỗ trợ cho hướng chính diện. Địch bị nặng nhất hướng này, 8 tên. Đội hình rối loạn, tuôn chạy về phía sau sườn núi thoai thoải. Một chiến sĩ C-9 do không nắm chắc tình hình địch, vội vã xông lên truy kích, bị một post đang bị thương nằm gần đó bắn bị thương. Khi đưa về, hy sinh giữa đường. Tên post này bị C-5 tiêu diệt bằng loạt AK ngay sau đó. Các hướng ta làm chủ trận địa và tiến vào khu trung tâm. Khu vực này chúng mới đến ở chưa kịp đào hầm. Có một nhánh cây dầu to bị gió gãy đè lên nơi chúng ngủ nên có chuyện ban đêm chúng dùng đèn pin. Kết quả ta tiêu diệt 15 tên, hướng trinh sát và C5 diệt 3 tên, hướng C94, hướng phía sau 8, thu 10 súng AK, 1 CKC và 14 quả B40. Mang khỏi vị trí thì hủy chứ không dùng Theo lệnh của trên Trận trước về nhà Báo cáo dùng đạn địch bị cạo cho một trận Không biết sao Sau khi ta nhanh chóng rút khỏi trận địa Về biên này biên dưới Không thấy địch bắn cối đuổi theo Trời gần chiều tối D2 điện Ra lệnh cắt thẳng xuyên rừng về dây bộ Không qua chốt 428 Đội hình về đến dây bộ Thì trời chập trọng tối Bữa cơm nóng